ba trăm hai mươi ba đại giới ở kính tượng trong không gian thời khinh khinh xử lý biến dị con nhím thi thể tốc độ vẫn là rất nhanh cuối cùng xử lý kia chỉ siêu đại hình dị thú tinh hoạch cùng nội đan đã bị h i ế n thần cầm đi còn lại cũng chính là thịt cùng sau lưng kia một tầng t r i ệ u tải phong nhận chi thứ lưng có thể sử dụng nay chỉ dị thú phong nhận chi thứ đều dùng rớt nếu thứ này có thể hợp thành trong lời nói nhưng là có thể chịu t ả i bị thời chi khoảnh hợp thành sau phong nhận chi thứ loại hình vũ khí ân nói như thế nào đâu liền tương đương với một cái cái b ệ đi có thể chứa đựng phong nhận chi thứ thời khinh khinh đem chiến lợi phẩm đều thu thập xong sau đó nắm tinh hạch bị tinh lọc tốt tinh hạch bắt đầu tăng lên kính tượng dị năng trong tiểu hợp tinh lọc sau tinh hạch năng lượng vẫn là thực tinh thuần cho nên tốt lắm hấp thu đợi dị năng đạt tới no đủ trạng thái thời khinh khinh lại đem phóng xuất ra đi như thế tuần hoàn đến đáp lại không chê phiền muộn liên tục hấp thu không ít tinh hạch năng lượng đã tích góp từng tí một đến trình độ nhất định thời khinh khinh không có lựa chọn đột phá tính toán trước đợi chút nghiên cứu nghiên cứu nội đan bên trong năng lượng lại nói mở to mắt xuất ra bị trăm tiểu hợp tinh lọc nội đan thử dùng hấp thu tinh hạch phương pháp đi hấp thu nội đan lý năng lượng phát hiện không có gì dùng chẳng lẽ thật sự muốn giống nguyên lý miêu tả ăn đi nếu là không bị tinh lọc nội đan thời khinh khinh là tuyệt đối không dám ăn hiện tại này nội đan cho dù ăn đi cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ thời khinh khinh nghĩ nghĩ vẫn là ăn đi bất quá một lát liền phát hiện t r o n g kinh mạch khí cấp tốc vận chuyển theo này cổ khí đã đến thời khinh khinh vận chuyển cổ võ công pháp hơn nữa minh sắc phát hiện này cổ khí ở cải tạo thân thể của nàng thời khinh khinh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cấp tốc vận chuyển cổ võ công pháp lại nuốt một viên nội đan c ấ p bậc cuối cùng duy trì ngày sau chín tầng chỉ kém một bước có thể mãi đến tiên thiên xem nhìn thời gian đã qua đi một ngày thời khinh khinh đối nàng một ngày này thu hoạch vẫn là thực thỏa mãn chính là nàng không cùng bọn nhỏ nói liền bế quan bọn nhỏ sẽ lo lắng thời khinh khinh ra kính tượng không gian nhìn đến chính là nhất đại hai tiểu mắt tha thiết m o n g trờ phòng thời khinh khinh hiến thần nhữ mi cái kia là n g ư ờ i dị năng thời khinh khinh, khinh dạ đã bị phát hiện nàng cũng sẽ không giấu giếm nữa phóng thích một cái kính tượng không gian mang theo yến thần cùng hai cái hải tử đi vào đơn giản vì yến thần triển lãm hạ kính tượng không gian năng lực yến thần đối này đỉnh cảm thấy hứng thú này dị năng thực có ý tứ ở trong thế giới của hắn là không ai có thể như vậy mở không gian xuất ra nghe nói chỉ có thượng một cái huy hoàng tu tiên thời đại có tu sĩ có thể làm đến như vậy mở không gian khả như vậy tồn tại cũng phải đến đại thừa kỳ hiến thần đối thế giới này dị năng càng hiểu biết lại càng cảm thấy trong đó thần kỳ vô cùng cũng không biết hắn cái thế giới kia mấy ngàn năm sau có phải hay không cùng thế giới này giống nhau tận thế đã đến thiên đạo trọng tổ hiện tại hiến thần là huyền linh cảnh theo cấp bậc tăng cao đối thế giới quy tắc cùng thiên đạo lý giải cũng rũ phát khắc sâu giống nhân giống nhau thiên đạo đã ở thời khắc nỗ lực tiến hóa tự thân cho nên mới hội có một lần lần thời đại huy hoàng đến hủy d i ệ t cùng với lại c h ú n g sinh theo đại phương diện đến giảng như vậy tiến hóa đối thế giới bản thân là tốt khả từ nhỏ phương diện đến giảng đối với nhân loại cùng các loại sinh linh cũng rất tàn nhẫn theo mỗi một lần huy hoàng đến hủy d i ệ t bọn họ sở muốn trả giá đại giới là sinh mệnh đại giới hiến thần cũng không biết là chính mình là cái thánh phụ cho nên như vậy đại giới hắn là không đồng ý phó đại khái thời khinh khinh cũng là giống nhau nàng luôn luôn tại nỗ lực đấu tranh nỗ lực còn sống bất chi bất giác đối địch song phương gian ý tưởng không n h ư u mà hợp học b lpli đòi ổ